Phần 2 Năm 1862 ấy, khi chuyến xe lửa mang nàng lên miền Bắc, Scarlett nghĩ thầm chắc Atlanta không đến nỗi nào buồn thảm như Charleston và Sabanya. Và mặc dù chẳng thích của Petipak và Melanie, nàng cũng tò mò nhìn ra phía trước để xem thành phố đã thay đổi ra sao sau bao lần thăm giếm cuối cùng của nàng vào mùa đông trước khi có chiến tranh.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 Và dân chúng đông đảo Prissy càng hoang mang hơn Nó không ngớ quay qua quay lại Chỉ rõ Nhấp nhà nhấp nhõm Và sốt đứa nhỏ tới nổi Nó phải gào lên thảm hại Scarlet tiếc là không có cánh tay mập mạp của mami ở đây Ba chỉ cần ẩm đứa nhỏ lên Là nó nín ngay Nhưng mami phải ở lại Tara Còn Scarlet thì không quen dỗ con